Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thầy thuốc bác nhờ bắt mạch và chân cứu Mẫu phì cười Em ơi hơn 90% Những người đàn bà lãnh cảm là do tâm lý Thuốc bác làm sao chữa được Thế anh chữa được không? Đàn bà gặp anh tự động hết lãnh cảm việc gì phải chữa Đến lượt Cúc cười lớn <cười> Em sợ người ta gặp anh Bệnh còn nặng thêm thì có Rồi bỗng Cúc nghiêm mặt hỏi Nhưng mà anh còn muốn nói gì với em nữa không? Mẫu chố mắt nhìn Cúc ngạc nhiên về câu hỏi, nàng giải thích. Thì trước khi anh về, trước khi mình chia tay, anh muốn nói gì với em nữa không? Mẫu buồn giàu đứng dậy, đến ngồi bên Cúc, rằng thở mạnh rồi thì thầm. Bây giờ anh nói chuyện thực tế nhé. Giả như bây giờ anh ly dị Ngọc. Dĩ nhiên anh sẽ phải cấp dưỡng cho Ngọc và hai đứa con. Hằng tuần hay là hằng tháng Anh sẽ phải đón hai đứa con anh về Đại khái sẽ có những cái phiền toái như vậy Không nói chắc em cũng biết Vậy nếu em lấy anh Em nghĩ xem em có chịu đựng được Những cái phiền tói hay không Em nói cho anh biết đi Cúc yên lặng Khá lâu đàn mới trả lời Thoạt đầu thì Em chỉ tội nghiệp anh thôi Tội nghiệp sự chịu đựng của anh trong mười mấy năm Gặp anh rồi thì Em thấy mến anh Nhưng mà em nghĩ Nếu anh thấy ở với chị Ngọc không có hạnh phúc Thì anh cứ việc ly dị Còn cái việc mà anh với em có lấy nhau hay không á, Lại là chuyện khác Mới gặp nhau có hai lần Anh đã biết gì về em mà đòi lấy Anh hiểu ý em không Dĩ nhiên là Mẫu hiểu Nhưng nếu như thế Thì ý nghĩ của Mẫu và Cúc ngược nhau Mẫu thì muốn chắc ăn Là khi bỏ Ngọc sẽ có Cúc thay thế Nếu không Thì Thà cứ quay về âm thầm Sống nốt quãng đời còn lại bên cạnh mộ Từ Hi Thái hậu khi cho xong gần 40 tuổi đầu rồi không khéo lại bị đứa con nít mới lớn đánh lừa mất cả chỉ lẫn trai chẳng cầm bàn tay cúc tha thiết nói em cho xin nghĩ thêm một vài hôm nữa nhé. Cúc ngắt lời: ờ, hay, em đã nói là anh đừng có suy nghĩ gì về em cả. Anh nghĩ đến chính anh đi. Anh bây giờ anh hạnh phúc hay không? Nếu mà anh thấy là có thể ở được với chị Ngọc tiếp tục được thì ở, không thì lý gì?" Sau khi anh ly dị, bấy giờ hãy nghĩ đến em Mẫu gật đầu nhìn đồng hồ và nói Anh hiểu rồi, thôi anh về Cúc cười Mới hơn 10 giờ đã cuốn lên, thế mà cứ nói mạnh Vâng, thì giúp anh về Từ nay đừng có liên lạc với em nữa nhé Khi nào mà anh giải quyết xong chuyện gia đình anh á Thì mới được phone cho em Không thì tuyệt đối, cấm không liên lạc với em, nghe chưa Mẫu hôn nhanh lên tráng cúc rồi bước ra cửa Chẳng thấy lòng mình bâng khuhôn vui buồn lẫn lộn chui vào xe chẳng ngước nhìn lên phòng cúc một lúc khá lâu rồi mới nổ máy và phóng đi một buổi sáng làm đã trang điểm xong vén màn nhìn cửa sổ trông xuống đường chiếc xe hơi trắng vừa lăn chậm tới tắt máy đậu ở trước cửa nhà La làm lấy bóp nhẹ nhàng bước lại khôn lên má chiết rồi lặng lẽ ra cửa mấy tháng nay Lam thường đi nhờ xe của Cúc đến sở làm Nàng không muốn đánh thức chồng Bắt Chiết trở đi Như những ngày mới dọn nhà Khi nàng còn giận Cúc Lam vừa khép cửa chết cũng tròn dậy ngay Thật sự thì sáng nào chết cũng tỉnh giấc cùng với vợ Nhưng gã nhắm mắt quay mặt vào vách Giả vờ như vẫn còn ngủ say Để Lam khỏi bắt gã trở đi Nhiều hôm buồn đái cứng bụng Chiết vẫn cứ sáng nhịn nằm chờ Rồi khi Lam ra khỏi vùng ngay dạch vào phòng tắm đánh răng rửa mặt để phone cho hằng. cuộc tình vụng trộm anhrể em vợ vẫn diễn ra đều đặn càng ngày càng sâu đập hơn Namm hoàn toàn không hay biết chỉ có cúc là người thường xuyên ngờ vực nhưng chưa thể tiết lộ được với chị sáng nay một ngày như mọi ngày lam và cúc vừa đi khỏi thì chiếc điện thoại cho hằng anh đây hàng ơi anh qua em nhé Hằng gắt nhẹ đứng mắt em còn sưng lắm, em chưa có muốn gặp anh đâu." Thằng vừa cắt mắt và sửa mũi hôm qua, dự định nằm nhà khoảng 1 tuần rồi mới đi làm lại. Tốn gần 2000 đồng nhưng được chiếc làn tặng một nửa. Chiếc này đi. Cứ để hạnh qua, em ngại gặp người lạ chứ anh thì có có xa lạ gì mà ngại." Ừ, đã bảo là không mà, qua làm cái gì? Thôi mà đi." Rồi nàng đưa bàn tay sờ nhẹ lên sống mũi, chiết hỏi sang chuyện khác. Em có phải uống thuốc gì không? Có, nhưng mà chẳng uống cũng được, thì em lành lắm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net